trực đọc truyện Đêm khuyên của MC Nguyễn Thànhôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện biễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền 5 chương 261 mang tên đấu phát các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đon nghe những câu chuyện hay trên kênh của MC Nguyễn Thành nhé rất mong các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này cũng như là chia sẻrung Nguyễn Thành bởi đó là hoàn toàn miễn phí Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe nói Sư Gia đã đưa Thang Tiên Trường trở về. Giang Hạ vội vàng ra ngay đón. Trên đường đi, Sư già đã kể cho Thang Tiên Trường nghe về thảm án diện môn của nhà họ Hồng. Sau vài câu khách khí, Giang Hạ sai người đem ra bức chân dung đạo sĩ điên vừa vẽ xong. Nói với Thang Tiên Trường. Tiên Trường, ngài xem thử tướng báo của người này. Không phải nhân vật kho đối phó gì đây chứ Về Thang Tiên Trường này Là một đạo sĩ trường 40 tuổi Nhìn tướng báo không có gì đặc biệt Chỉ là sau lưng Đa một cái hộp gỗ dài Có lẽ trong đó là pháp khí phục ma Vệ đạo của hắn Trên đường đến đây Trong lòng Thang Tiên trưởng có chút bồn trồn Nhưng sau khi nhìn thấy bức hỏa Hắn khen lắc đầu Nó vây giang hạ bẩm đại nhân Thàng bộ chưa từng gặp người này Cũng chưa từng nghe nói tới vị đại tu sĩ danh tiếng nào có tướng mạo như vậy. Thang tiên trường họ Thang, tên Trung Hòa, là tu sĩ mà Giang Hạ kết giao từ lúc còn làm chi phủ. Giang Đại Nhân sùng đạo, mùa khi đến địa phương nào đó đều phải kết bạn với các đạo sĩ nổi tiếng trong vùng. Mà vì Thang Trung Hòa này và Giang Hạ lại rất có duyên. Sau khi Giang Đại Nhân lên chức trung thư lệnh của phủ đại danh, hành công tới nơi này. Thay thế vị sư huynh vừa mới qua đời của mình, trở thành đạo sĩ đứng đầu Tiên duyên quán, ngoài thành phủ Đại Danh. Vừa rồi đang ngủ say, thì nghe sự gia của Giang Hạ để báo tin phủ Đại Danh xảy ra hung án, có lẽ có liên quan đến người trong đạo môn nên vội vàng mời hắn tới kiểm tra. Ngay rằng đạo sĩ điên trong bức hỏa, không phải tu sĩ si gầy gớm gì, Giang hạ lúc này mới coi như thở vào nhẹ nhõm Hắn lập tức cười định nọt Tiếp tục nói với Thang Trung Hòa Thang tiên trưởng Chuyện này có liên quan đến đạo môn Bồn quan lo lắng Đam nhà sai dưới quyền xử lý không tốt Cho nên mới mời ngài đến đây Mong tiên trưởng nghĩ cho 16 người tử nạn Điệt định, định phải giúp bồn quan Bắt được hung thủ Đại nhân yên tâm Lần này bần đạo tới chính là để Quét sạch đám cặn bã trong đạo môn Thang tiên trường khép mỉm cười, tiếp tục nhìn bức họa đạo sĩ si điên nói. Lúc đen đây, sư già đã kể lại toàn bộ diễn biến cho bần đạo biết. Tên ác đạo này, dùng chuột chết đổi lấy lương thực là giả. Một hút hồn phách của người sống tu luyện tà pháp mới là thật. Nếu như lúc ấy khổ chủ thật sự, đổi lương thực lấy chuột chết, vậy thì kẻ ra tay diệt môn tối qua, sẽ chính là hắn ta. Nói đến đây, thang tiên trường... Dừng một chút rồi lại tiếp Nhưng hiện giờ bận đạo Vẫn chưa biết thuật pháp của ác đạo kia Nông sâu thế nào Vẫn mong đại nhân cho phép bận đạo Đi kiểm tra thi thể Có lẽ từ đó có thể nhìn ra môn phái Của ác đạo Nghe thang tiên trường nói mua đi kiểm tra tử thi Giang Hạ và Sư Gia cùng đi cùng Đến phòng khám nghiệm Thang Trung Hòa cẩn thận kiểm tra thi thể một lượt Sau đó nói với Giang Hạ Đại nhân không cần lo lắng Thuật pháp của ác đạo không hề cao thân Thủ đoàn hút hồn phách của kẻ này Cũng không cao siêu Nghe có lẽ chỉ là một kẻ thấp kém Học đòi tu luyện tà pháp Bản đạo xuất thủ nhất định Sẽ thu phục gã dễ như trở bàn tay Nghe thấy lời Thang Trung Hòa nói Giang Hạ mới cảm thấy yên tâm Giang Đại nhân nói Vậy thì đa tả Thang Tiên Trường Sư Giang Người và thang tiên trường Vẫn chưa ăn sáng đúng không Xài phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Mời hai vị đến hậu đường nha môn dùng bữa Vợ mây đi xem qua tử thi Sư gia thật sự Không có bụng dạ nào mà ăn uống Ngược lại thang tiên trường Tỏ vẻ không sao cả Hắn ở trước mặt giang hạ Vừa thưởng thức bữa sáng Vừa nói chuyện Đại nhân Sư gia nói ngài đã phong tỏa phủ đại danh Chỉ cho vào không cho ra Bà bàn nhà sai cũng bắt đầu điều tra những người từ bên ngoài đến. Thư cho bẩn đạo nhiều chuyện. Ngài làm như vậy sẽ không tìm được ác đạo đâu. Thuật pháp của kẻ đó mặc dù thấp kém. Nếu muốn thoát khỏi tầm ngắm của các vị nha sai dưới quyền ngài. Thì không thành vấn đề. Giang hạ nghe xong. Liệt gật đầu lia lia nói. Ờ đúng vậy. Bồn quan cũng cảm thấy có chút không ổn. Kinh xin tiên trường chỉ Rõ. Phải làm thế nào mới bắt được ác đảo gây ra án diệt môn? Không khó. Thang Trung Hòa đặt bắt đúa xuống, rồi tiếp tục nói. Xin đại nhân, hay triệu hồi ba ban nha sai. Nhưng cổng thành vẫn chưa thể mở được. Đợi khi trời tối mặt trời lặn, bản đảo sẽ làm phép cướp lại 16 hồn phách đã bị kẻ đó bắt đi. Nhưng hồn phách này được ác đảo lựa chọn kỹ càng, mơ dùng để tu luyện tà thuật. Nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, ông ta nhất định sẽ đến tham dò bẩn đạo. Xem có thể đoạt lại hồn phách hay không. Khi đó bẩn đạo sẽ có thể tóm được. Nói xong câu cuối cùng, Cây hộp gỗ mà Thang Trung Hòa vẫn luôn đeo trên người, không gỡ xuống, Đột nhiên bắt đầu tự dung chuyển. Biển hoa đột ngột này khiến Giang Hạ và Sư Gia sợ hết hồn. Thang Trung Hòa chỉ tay điểm nhẹ một cái vào hộp gỗ nói Đừng vội Đến buổi tối Người sẽ có đất dụng võ Lúc này Giang Hạ cũng làm theo lời Thang Trung Hòa Gọi ba ban nhà sai trở về Sai bọn họ chuẩn bị công việc Để đêm nay bắt ác đạo Theo dặn dò của Thang Trung Hòa Nhà môn chuẩn bị một tòa pháp đai Lại thêm gà sống Và hết thảy những thức cần thiết Cho pháp sự Thang Trung Hòa còn gọi mấy tiểu đạo sĩ Trong đạo quán của mình đến Sau khi mặt trời lặn Sẽ bắt đầu thi pháp đối phó Với ác đạo kia Theo sắc trời tối dần Giang đại nhân và người của nhà môn Cũng thấp thòm không yên Lúc này lại thấy thang trung hòa Đem tóc và chi cột Lấy từ 16 thi thể Đặt lên trên bàn tác pháp Bên cạnh mỗi phần tóc và chi cột Đều có một bình xứ nhỏ màu trắng sau đó hắn tự tay Dùng bảo kiếm chặt đứt cổ con gà trống Vậy mau gà lên số tóc Và chi cột này Không lâu sau, trong nhà môn chợt xuất hiện Mấy bóng người màu trắng mơ hồ Nhưng bóng người này tập trung trước bàn tác pháp Dây sự dẫn dắt của thang Trung Hòa Chúng như hóa thành làn khói Bay vào trong bình xứ Đã đến khi 16 bình xứ Đều có bóng người bay vào Thang Trung Hòa quay đầu Nói với đám người giang hạ ở phía sau Đại nhân Là nửa ác đạo sẽ đến Mọi người chỉ cần đứng xem là được Tuyệt đối đừng tùy tiện xông ra ngoài À được, bảo tàng nhất định sẽ không gây phiền phức cho thang tiên trường. Giang hạ gật đầu nói, sau đó dặn dò vài câu với đám người bên cạnh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi trống. Sau đó, chỉ thấy thang Trung Hòa cười lạnh một tiếng, hẹn lên với phía ngoài nha môn. Là kẻ nào mà dám đánh trống? Có oán ước gì, bước vào đây nói. Lao đạo sĩ ta tới tố cáo, có kẻ cướp mất gia nô nhà ta. Màng đại nhân phân xử, kẻ nào dám làm như vậy, lão đạo ta định sẽ lấy mạng hắn." Cùng tiếng nói, bọn lão đạo sĩ si trông giống như ăn mày khập khiễng bước vào. Lão đạo sĩ si cười một tiếng với thằng Trung Hoàng nói: ha, ha, ha, ha. "Thì ra là quan lại câu kết với tạp phỉ. Mau giao đám hồn phách của ta ra đây, bằng không lão đạo ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai ngay bây giờ đấy." Ác đạo Người lại dám lấy hồn phách người sống Không sợ chơi pha sao Thang Trung Hoa cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp Vì ta thuật Bà giết hại 16 mạng người Giờ khổ chủ đã tố cao người Đền tội đi Trong khi nói Thang tiên trưởng cầm lấy thanh kiếm gỗ đảo Đặt trên bàn Đưa vào ngọn đến đốt lên Rồi ném thanh kiếm rực lửa Về phía lão đạo sĩ Để thêm một tiên lửa bay về phía mình Lão đạo sĩ vội vàng tranh né. Sau đó, hai người bắt đầu thi pháp tấn công lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà môn trung thư lệnh loàng loáng ánh lửa tiếng sét vang động không ngừng. Đám người giang hạ, nụ phía sau chứng kiến mà đều kinh hồn bạt vía. Thầy lão đạo sĩ đã bị mình quân lấy không dứt ra được. Thằng Trung hoạt đột nhiên chỉ tay vào ngực lão đạo sĩ, hét lớn. Phi ảnh đến đây, giúp tà phục ma vệ đạo. Lệ vừa ra khỏi miệng Hồn gô sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra Sau đó Một tia sáng bay xoẹt Về phía ngực lão đạo sĩ Đôi phường không kịp tranh né Bị tia sáng đâm xuyên qua tim Nga xuống đất Chết ngay tại chỗ Như thế lão đạo sĩ đền tội Trái tim vẫn luôn treo trên cổ hòng Của đám người phía sau Cuối cùng cũng yên ổn trở lại Thang Trung Hòa cũng có chút đắc ý Quay đầu lại nói Đại nhân Về ngày giao phó, bần đạo đạ Chưa kịp nói hết lời Hắn trợt nhìn thấy vẻ kinh hoàng Trên khuôn mặt đám người giang hạ Ngày lập tức hiểu ra là Ác đạo phía sau đã xảy ra biến hóa Ngày lúc hắn vội vàng Một thúc dục phi ảnh Quay về hộ thân Thì đồn điên, thấy ngừng mình sáng lên Cuối đầu đi xuống thì thấy một mũi kiếm Đâm xuyên tim mình Theo chiều từ sau ra trước Thàng Trung hòa không kịp dê lên một tiếng Đã nga gục trong vũng máu Biến hoa xảy ra chỉ trong nháy mắt Ngày khi thang tiên trưởng Đang nói cười với mình Lao đạo sĩ đang nằm trên mặt đất Đột nhiên đứng dậy Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm Xuyên thẳng qua tim thang trung hòa Đám người giang hạ sợ đến mất hồn mất vía Đang để quay đầu bỏ chạy Thì nghe thấy Lao đạo sĩ Giống như ăn mày kia lên tiếng nói Trong số các người kẻ nào là quan kẻ nào đã mời đạo sĩ này Đến giết ta Đêm nay không một ai trong số các người Có thể trốn thoát Vốn tưởng vì thang tiên trường này Sẽ giải quyết được lão đạo sĩ Ai ngờ Mà thầy thăng lợi đã ở trong tầm tay Thì lại bị lão đạo sĩ giống như anh mày này Lật ngực tình thế Vừa rồi rõ ràng ai cũng nhìn thấy Ông ta đã bỏ mạng Sao mới đó mà đã sống lại rồi Có điều lúc này cậu không còn ai có lòng dạ Mà nghĩ tới chuyện này nữa Thế lao đạo sĩ từng bước đến gần. Hai vị bộ đầu dẫn theo mấy chục nha sai rút bội đao bên hông, lao về phía đối phương. Bọn họ muốn cậy vào ưu thế người đông. Chỉ cần bắt được sơ hở là có thể chém lóc ăn mày này thanh tưng mảnh. Những ngày khi bọn họ lao tới trước mặt lao đạo sĩ, chỉ còn cách hai ba trường. liền thấy lão giả lôi thôi như ăn mày này, đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm lửa về phía đám nha sai. Khoảnh khắc tiếp xúc với ngọn lửa, toàn thân đám nha sai lập tức bốc cháy đùng đùng, sau mấy tiếng kêu thảm thiết, bọn họ ngã xuống đất, bị thiêu sống thành than. Lâu này, trung thư lãnh đại nhân đã sợ đến mức ngây ra. Được sư gia lên tiếng nhắc nhở, thì mấy bừng tỉnh vội vàng chạy ra khỏi nha môn. Giang hạ dân theo sư gia chạy loạn lên như rồi bỏ mất đầu, chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh. Còn sau khi thoát khỏi nha môn, sao phải làm gì, thì chỉ đánh phó mặc cho số mệnh. Bây giờ còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Phía sau thổi tới, mùa luồng gió lạnh ngắt. Giang hạ có thể cảm nhận được, có người thổi khí lạnh vào cổ mình. Ngay khi Giang đại nhân cho rằng, mình chết chắc rồi, thì sư gia vẫn luôn tuôn lấy hắn chạy như điên. Đột nhiên dừng lại. bất ngờ quay người há miệng phun ra, một quả cầu lửa, và lao đạo si ở sau lưng bọn họ. Lao đạo si không ngờ sư gia này, thế mà cũng là một tu sĩ, Một giời bất ngờ không kịp phòng bị Thân thể bị cầu lượt bắn trúng công giống như đám nhà sai vừa rồi Nhảy mắt bị bao trùm trong lửa lớn sau đo ngã xuống đất Và bắt đầu co giật Lâu này Sư gia cười lạnh một tiếng Lên nhìn vị thang tiên trưởng ngã xuống đất Lắc đầu nói <cười> Người theo ta học nghề 20 năm Ngay cả một thuật sĩ giang hồ như vậy Cũng đấu không lại Có phải chết thật hay không Cũng không nhìn ra Diêu sư ra Không ngờ ngài lại là một đại tu sĩ thầy cuối cùng Cũng giữ được tính mạng Cả người giang hạ đổ mồ hôi lạnh ướt đấm Tùy đã giữ được mạng Nhưng lúc này hắn gần lại bắt đầu run dày không ngừng Giang đại nhân vừa run sợ Vừa nói tiếp Diêu sư ra Diêu tiên trưởng Bổn quang tiến cử ngài vào kinh Đại nhân Kể từ sau ngày hôm nay Duyên chủ tớ giữa Diêu mỗ và đại nhân Đành phải chấm dứt rồi Diệu sư gia cười khổn một tiếng Tiếp tục nói Không giấu gì đại nhân Diệu mộ có không ít kẻ thù Không thể để lộ thân phận tu sĩ của mình Với người ngoài được Vốn tưởng một tay thuật sĩ giang hồ còn con Thì chỉ cần một đệ tử của diệu mộ Là có thể xử lý được Không ngờ tên ngu xuẩn này Làm việc không suy nghĩ chu toàn Lại bị thuật sĩ này giết chết Để không phải đại nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng Bạn luận thế nào Diệu mô công xe không để lộ lai lịch của mình Nói đến đây diêu sư ra thở dài Hành ban lễ với Giang Hạ Rồi mới lại lần nữa nói Diệu mô xin phép cáo biệt đại nhân tại đây Nếu như có duyên Đời này có lẽ sẽ còn Lời còn chưa dứt Hắn đột nhiên cao mày Sọ đọc bất thỉnh linh xoay người Lào về phía lão đạo sĩ đang ngã xuống đất kia Lúc này Lại thấy lão đạo sĩ vẫn đang bốc cháy phừng phừng đột nhiên đứng dậy. Nhưng lần này, Diêu Sư Gia không cho ông ta cơ hội. Nhìn lúc Lão Đạo Sĩ còn chưa đứng vững, thì đã đưa tay ra tóm lấy cổ Lão Đạo Sĩ. Chỉ cần bóp gãy cái cổ của đối phương, cho dù người này có là Đại Lạc Kim Tiên, thì cũng không có cách nào sống lại. Mặt thầy bàn tay của Diêu Sư Gia sắp sửa tóm vào cổ Lão Đạo Sĩ. Lão giả trông như ăn mải này, thế mà lại trở tay nhanh như trước, tóm lấy cổ tay Diêu Sư Gia trước, Sau đó, thuận thế siết chặt Ba bộ thốn quan xích trên cổ tay hắn Lúc này, Diệu Sư Gia mới nhận ra Lao Đạo Sĩ này không phải một tu sĩ bình thường Dù hắn có dây ruột thế nào Cũng không thể thoát khỏi bàn tay lão Đạo Sĩ Đã rời vào tay ông giả ta Mà còn muốn chạy trốn sao Lao Đạo Sĩ cười khả khả Sau đó tướng máu của ông ta chợt Xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất Trong nhai mắt, đã biến thành một ông lão giả khỏm Sau khi nhìn thấy tướng màu của ông già này Đầu óc diêu sư ra không khỏi troang vắng Nếu không phải lúc này Bị quy bất quy giữ lấy cổ tay Thì giờ hắn đã sụi lơ Nằm bẹp dưới đất rồi Cùng lúc đó Quy bất quy lên tiếng nói với không khí Cả đã cán câu rồi Thu hồi ảo thuật đi Lời này vừa dứt Diêu sư ra chia thấy hai mắt hoa lên Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi Bồ Di Hán và Giang Hạ đại nhân đã chạy đến cổng Nha môn. Nhưng trong nháy mắt, đã quay lại trong viện, nơi vừa rồi Thang Tiên Trường và Lao Đạo Sĩ đấu pháp. Lâu này, hắn tận mắt điện tới Thang Tiên Trường. Đã chết, giờ lại đang đứng chờ ra như tượng gỗ phía sau Pháp đài Giang Hạ và đám nhà sai đã chết, vẫn đứng tại vị trí ban nãy, cũng bất động tại chỗ giống như Thang Tiên Trường. Chỉ có bản thân mình vẫn đang đứng cùng Giang Hạ, Bây giờ bên cạnh lại chỉ có một ông già quy bất quy Quỳ Lão Tiên Sinh, về một Diêu Sơn Hà mà Lão Nhân Gia Ngài phải làm to chuyện đến mức này sao? Diêu Sư Gia cười khổ một tiếng, Tiếp tục nói với ông giả bên cạnh mình. <cười> Ta biết mình là người có tên trong sát lệnh. Chết là cái chắc rồi. Được có thể chết trong tay Ngài, Cùng xem như không uổng công Diêu Sơn Hà, Bị liệt vào sát lệnh. Ta lắm miệng vài câu. Vụ án hồng giá diệt môn Chắc không phải bút tích của lão nhân gia ngài đâu nhỉ Phí lời Ông già ta có thể giống các người được sao Quỳ bất quỳ cười mắng một tiếng Rồi lại nói với không khí Con trai ngốc à Người áp giải tên đạo sĩ đó qua đây Xem đi qua cặp mặt Mấy người chúng ta dành cho diêu sư ra Trong khi quỳ bất quỳ nói Cánh cửa gian xương phòng bên cạnh búng bật mở Rồi một tên cao to đen thui bước ra Trong tay sách theo, bộ lao đạo sĩ đang bị trói gô giống như sách con gà con vịt. Sau khi ném lao đạo sĩ đến trước mặt diêu sư ra, tên to con lên tiếng nói với quý bất quý. Ông dạ, bao nhiêu năm rồi, ông đây vẫn không quen được cái thói cởi quần đánh giám dầm dạ mất thời gian của cha đấy. Không phải cha đã sớm đoán được kẻ đó, không phải họ giăng, mà là họ riêu này rồi sao? Trực tiếp hiện thân và cho một cái sách về là xong. Giả thần giả quỷ Như vậy làm cái gì Ông giả ta chưa bao giờ đoán sai sao quy bất quỷ cây tùm tìm Liếc nhìn bách vô cầu lại nói tiếp Một khi đoán sai bét Thì lại không mất mặt họ Vô di tối qua ngô miễn Và quy bất quỷ Đã định đến nhà môn trung thư lệnh Để thăm dò vị giang hạ đại nhân kia Nước khi đi ngang qua một nhà dân Bọn họ trợt nhìn thấy Một lao đảo si toàn thân đầy máu Nhảy qua bờ tường Giải tua rua đeo trên người của lão đạo sĩ giống như ăn mày kia, còn treo theo mười mấy hồn phách. Lâu này, mùi bao tành từ trong nhà đã theo gió tàn ra. Thế là quy bất quy, trực tiếp ra tay không chế lao đạo sĩ, tìm một căn nhà trống gần đó, nốt ông ta vào trong. Sau đó, bắt đầu gặng hỏi tại sao trên người lão đạo sĩ lại mang theo nhiều hồn phách như vậy. Lộng đầu lao đạo sĩ này còn mạnh miệng nói dối. Nói gì mà cha mẹ tục giác của ông ta Đã bị gia đình này hãm hại Mình đến đây để báo thù cho bọn họ Lời nói dối như vậy Quy bất quy chỉ cần nghe vài chữ Là biết không phải thật Lão ăn mày nhà ngươi Yên nhất cũng đã 7-80 tuổi Cha mẹ ngươi cũng đã gần trăm tuổi rồi Ai lại rảnh rối không việc gì Đi gây sự với hai cụ già trăm tuổi Thế rồi quy bất quy trực tiếp Đi hỏi những hồn phách trên người ông ta Những hồn phách này khóc lóc Nói không quen biết đạo sĩ này Lúc đang ăn cơm tối Thì ông ta đến gõ cửa Cứ tận ông ta là đạo sĩ đến xin tiền Không ngờ người này vỡ bước vào cửa Đã thi triển thuật pháp Không chế 16 người nhà mình Hành hạ bọn họ đến chết không nói Còn lấy đi cả hồn phách Nếu không phải gặp được mấy vị ân nhân 16 hồn phách này Cũng không biết sẽ gặp phải kết cục như thế nào Vô dì đã đến nước này Điều lao đạo sĩ thức thời nên nói ra sự thật không ngờ ông ta vẫn cãi bướng lập tức đổi giọng nói làò ga đàn ông trong nhà này đã lừa dối con gái mình làm cô nương ta to bụng rồi ruồng dẫy chối bỏ cuối cùng khiến con gái ông ta không chịu nổi tủ nhục để đã tự sát Thế lao đảo suy này không nói được câu nào thật lòng quỷ bật quỷ cũng chẳng buồn nhiều lời nữa Ông già liền kêu B vô cầu ra mặt lo lý với ông ta sau đó lại thi pháp gọi quỷ sai âm tí tới, Giao lại 16 hồn phách cho bọn họ xử lý đã đến khi quỷ sai âm ti Đưa các hồn phách rời đi Lao đạo si bị đánh cho thừa sống thiếu chết Cuối cùng cũng phải nói ra sự thật Lao đạo si họ tả Tên là Tạ Đại Nguyên Từ có mấy năm học thuật pháp Ở chính nhất minh Long Hồ Sơn Về sau do phi phạm môn quy Nên bị trục xuất khỏi Long Hồ Sơn Sau đó ông ta dựa vào chút thuật pháp linh tinh đã học được Hành tàu giang hồ lừa gạt kiếm tiền. Trong một lần lang bạt chốt giang hồ, ông ta vô tình có được một cuốn tà thuật dùng hồn phách để nâng cao thuật pháp. Giờ vào tà thuật này, ông ta đã giết rất nhiều người dân vô tội và sử dụng hồn phách của họ để gia tăng thuật pháp của mình. Thế nhưng, tà Đại Nguyên vẫn thấy tốc độ phát triển của mình quá chậm nên bắt đầu lên kế hoạch cho một phương pháp tu luyện độc ác hơn. Trong cuốn tả thư mà ông ta nhật được có ghi lại rằng có thể dùng nhiều hồn phách của những người chung sống với nhau để tu luyện. Hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp trước đó. Chỉ là những hồn phách này khi còn sống phải chung sống với nhau trong một thời gian dài. như vậy thì trước khi tu luyện, giữa các hồn phách sẽ sản sinh cộng hưởng mới có thể gia tăng gấp mấy lần hiệu quả tu luyện trước đó. Tả Đại Nguyên bắt đầu tìm kiếm những gia đình như vậy. Đôi lúc Hồng Sùng Buôn lương thực đi ngang qua Tạ Đại Nguyên vô tình nghe được tình hình trong nhà Hồng Sùng Thế mà lại vô cùng phù hợp Với nhu cầu của mình Thế là ông ta dựa theo số người Trong nhà Hồng Sùng Giết chết 16 con chuột Rồi dẫn hồn phách đám chuột Bam lên trên người vị lái buôn này Để sau khi hồn phách của những con súc sinh này Đi vào nhà họ Hồng Tìm thấy ký chủ cho riêng mình Tạ Đại Nguyên Mới bất thình lình ra tay Giết chết 16 sinh mạng Và lấy đi 16 hồn phách Chỉ là không ngờ vừa nhảy ra khỏi hồng gia Thì lại gặp phải mấy người Và yêu ngô miễn quy bất quy Nghe tại đại nguyên kể xong Bách vô cầu đang muốn giết chết Ông ta đền mạng cho 16 người tử nạn Nhưng lúc này Ông giả lại ngăn cản hắn Nói Để ông ta sông thêm một ngày nữa Vợ hay dùng người này Để thăm dò Giang Hạ Người có tên trong sát lệnh Lại là trung thư lãnh của phủ đại danh. Trong lòng ông già ta vẫn cảm thấy hắn ta quả thực quá to gan. Ngô Miễn Quý bất quý dẫn theo Tả Đại Nguyên đến nha môn trung thư lãnh, dự định ném lao sĩ này vào để ông ta gây rối một trận trong nha môn. Nếu người lấy cấp bảo bối của động thích trấn chính là Giang Hà, Nhật Định sẽ không cho phép Tả Đại Nguyên gây sự trong nha môn. Nhưng ngay khi Ngô Miễn và Quý bất quý ẩn thân, Dân theo tạ đại nguyên đi vào nhà môn Bọn họ lại tình cờ điện thấy Hồng Sùng đến báo án Thế là hai người lập tức đổi ý Lạng lè chốt sang một bên Quan sát phản ứng của vị trung thư lệnh đại nhân kia Nhưng và thái độ của Giang Hạ Trong sự việc xử lý vụ án Lại khiến Quy Bất Quy cảm thấy nghi ngờ Hoàng mang rối loạn như vậy Nào có giống với phương sĩ dưới tay tử phúc Có tên trong sát lệnh Mà vẫn có thể sống sót lâu như vậy Không xem như là người xuất sắc Trong số các đệ tử của đại phương sư Còn vị trung thư lệnh đại nhân này Lại không hề có giang dấp của một phương sĩ Thầy Giang Hạ Phái Sư ra đi mời Thang Tiên Trường quy Bất Quỳ bàn bạc với Ngô Miễn Lại quan sát thêm một ngày Đợi đến tối mai Khi Thang Tiên Trường bắt đầu tác pháp Sẽ quan sát xem Biểu hiện của vị Giang Hạ đại nhân này như thế nào Nhưng tối hôm nay Khi Ngô Miễn Quỷ Bất quý và hai con yêu quái dân theo tại Đại Nguyên trở về, ông già đã điện thấy Diêu Sư Gia và Thang Tiên trưởng lén lút liên lạc. Thang Tiên trưởng còn gọi Diêu Sư Gia là Sư Tôn. Lúc này ông ta mới phản ứng lại. Thì ra lúc trước đều làm mình võ đoán. Người thật sự có tên trong sát lệnh chính là Diêu Sư Gia. Cơ thế, nước điểm trước đây nói không thông, bóng chốc trở nên rõ ràng. Diêu Sơn Hà. Vì để trốn tránh sự truy sát của các phương sĩ, bà ẩn thân bên cạnh giang hạ. Hà. Hàn ta trốn sau lưng trung thư lành đại nhân, với thân phận sư gia. Ngay cả quy bất quý cũng suýt nữa, đã bỏ sót. Sau khi xác nhận Diêu sư gia, mới chính là người bọn họ cần tìm. Ngồi bên trực tiếp thi triển ảo thuật, mới hoặc tất cả mọi người có mặt ở đây. Rồi lại thêm một màn ảo thuật dành riêng cho Diêu sư gia. Khiến hàn ta tự mình để lộ sơ hở. Sau khi đưa Tạ Đại Nguyên đến trước mặt Diêu Sư ra Quy Bất Quỳ trực tiếp phong ấn thuật pháp của Diêu Sơn Hà Sau đó cười tùm tìm nói Chuyện này còn cần người thu xếp ổn thỏa Ông giả ta sẽ cho người thêm một chút thời gian Để giải quyết xong chuyện của Tạ Đại Nguyên Ông giả ta sẽ lại tới tìm người phòng ấn thuật pháp của Diêu Sơn Hà Thì không cần lo lắng hắn ta Sẽ thi triển độn pháp chạy trốn nữa Một tù sĩ không có thuật pháp Muốn đào tàu trước mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quý Là điều gần như không thể Cho nên Quý Bất Quý dứt khoát Đợi chuyện tôi này kết thúc Rồi mới tra hỏi hắn ta xem Đã dấu đồ trong động phủ của Đồng Thích Chấn Ở đâu rồi Để lại tại đài nguyên dưới đất Ngô Miễn và Quý Bất Quý Dân theo hai con yêu quái lại lần nữa ẩn thân Nam đèn tóc bạc công thu hồi ảo thuật Lâu này Mọi người đều kinh hãi kêu lên Khi nhìn thấy một lao đạo sĩ bị trói gô Xuân hiện ở trước pháp đài Chỉ là tên đạo sĩ lôi thôi trong bức hỏa Thế là ai đấy Đồng thanh tung hô Khen gợi thang tiên trưởng Thuật pháp cao siêu Đến giờ khắc này Ta đại nguyên biết mình Không còn đường sống nữa Cậu không muốn tiếp tục chịu thêm nỗi đau Về thể xác Để đã chủ động thừa nhận thảm án tàn sát 16 mạng người nhà họ Hồng Có điều ông ta biết hiện giờ Ngồi miễn vào quy bất quy Vẫn đang ở trong góc tối quan sát tình hình Cho nên cũng không dám lôi hai người bọn họ Dính vào chuyện này Mặc dù thuật pháp của đạo sĩ lôi thôi Tạ Đại Nguyên Đã bị quy bất quy phong ấn Được theo đề xuất của diêu sư ra Giang Hạ vẫn sai người Cắt gần tay gần chân của họ tạ Sau đó áp giải vào Đại Lao Giang Hà cũng khá bất ngờ Khi một vụ án giết người lớn như vậy Lại có thể kết án chỉ trong một ngày một đêm Nhưng giờ đã quá muộn Đến hắn ra lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đưa ra công đường xét xử. Bạn Tạ Đại Nguyên nói rõ lại chi tiết ngọn nguồn chuyện này. Diêu Sư Gia có phòng ngủ riêng, ở trong nhà môn. Ngày thường nếu phải giúp đỡ Trung Thư Lệnh Đại Nhân sở đổi công văn đến tận đêm muộn, thì sẽ ở lại đây luôn. Lần này Diêu Sư Gia lấy bước đi tới trước cờ phòng mình. mà cửa ra quả niên điện thay ngô miễn quý bất quý. Cùng hai con yêu quái đang ngồi uống trà ở trong phòng. Nhìn thấy hai người ngô miễn quý bất quý. Diệu sư ra cười khổ một tiếng. Trở tay đóng chặt cửa lại. Rồi mới nói với mấy người và yêu. Các vị định kết liễu ta ở nơi này. Hay là muốn đưa ta trở lại chỗ đại phương sư tử phúc. Đòi pháp khí gì đó từ lão nhân ra ngài ấy. Vậy thì còn phải xem ngươi. Quý bất quý cười khả khả một tiếng rồi nói tiếp. Nói một chút về ngươi đi Mấy năm qua Ông già ta không qua chú ý đến nứt cái tên trong sát lệnh Nói nghe xem chuyện của ngươi là thế nào Bên đầu bọn ta lại thấy không liên quan gì đến mình Mọi người ai đi đường đấy Nghe thế lời quy bất quy nói Diệu sư già đầu tiên Là lộ ra vẻ mặt hy vọng Nhưng rất nhanh hắn đang nghe ra Ý trêu chọc trong lời nói của ông già Lâu này hắn chỉ đành bất đắc dĩ Cười một tiếng Kể câu chuyện của mình Diêu sư ra tên là Diêu Sơn Hà Lý do hắn phản bội đại phương sư Không giống với Đồng Thích Chấn Hay những người khác Trong một lần Diêu Sơn Hà Cùng Đồng Môn giao dịch với hiệu buôn tứ thủy Vì một chút chuyện nhỏ Nên xảy ra tranh chấp với Đồng Môn Vốn chỉ là một chuyện còn con Chẳng đáng là gì nhưng hai người nóng giận qua mức Đã đồng thủ đánh nhau trên thuyền Diêu Sơn Hà lỡ tay giết chết Đồng Môn Khi ấy do quá sợ hãi, để hắn không dám quay về gặp đại phương sư, chỉ có thể ngồi con thuyền đó, trốn về đất liền. Lâu đầu hắn ta, sợ hãi ẩn đáo tiết trong rừng sâu núi thầm. Có mấy lần còn gặp thoáng qua, đứng đồng môn đến truy sát mình. Sau đó Diêu Sơn Hà, không dám ở lại trong núi nữa. Mạo hiểm ra ngoài, mở lớp làm tiên sinh dạy học, ở một hương thôn nhỏ. Không ngờ trong số những học trò mà hắn dạy dỗ ra. Lại có một người thi đỗ trạng nguyên Sau mấy người trở thành tiến sĩ Diệu Sơn Hà bông chốc Đã trở thành phu tử nổi tiếng gần xa những gia đình giàu có Đều người con đến theo học Ở chỗ hắn Tiếng tam nổi lên Diệu Sơn Hà lại bắt đầu lo sợ hoảng hốt Hàn biên sự nổi tiếng Không có lợi ích gì với mình Thế là vội vàng thu dọn đồ đạc Bỏ trốn thật xa Quả nhiên một tháng sau khi hắn rời đi Phương si do đại phương sư tử phúc Phái về đất liền đã tìm đến nơi ở cũ. Dù lần này suýt thì bị lộ, nhưng lại giúp cho Diêu Sơn Hà gây ra một chốn dung thân mới. Hắn bắt đầu đi làm sư gia phụ tá cho quan viên các nơi. Vì chỉ là người đứng phía sau, không ai lại đi hỏi thăm về lai lịch của một sư gia cả. Tình giá hắn đã làm sư gia cho mười mấy nhà, cứ làm 8 năm 10 năm lại đổi chủ một lần. Hơn nữa, Diêu Sơn Hà làm việc rất cẩn thận, Một lần đến một chỗ mới Hắn đều thay đổi diện mạo tên tuổi Cho đến suốt bao nhiêu năm trôi qua Được phường si truy sát hắn Thế mà đều không phát hiện ra Không ngờ lần này Lại rơi vào tay ngô miễn Quỳ Bất Quỳ Nghe Diêu Sơn Hà nói xong Quỳ Bất Quỳ gật gồ nói Chuyện của người đã nói xong Giờ nói chuyện khác đi Ví dụ như gần đây Người có đến nhà người bạn nào đó Nhưng người bạn đó không có ở nhà Thế là ngươi giúp hắn lấy bà bối trong nhà về cất tạm ở nhà ngươi. À có chuyện đó không nhỉ? Ngày thế ông già hỏi vậy, diệu sư già thoáng ngây ra. lúc sau hắn mới hiểu tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Hòa ra là vì mấy thứ mình đã lấy được từ trong đồng phủ của đồng thích chấn. Bây giờ hắn lại bắt đầu hối hận vì đã tự đẩy mình lâm vào mức đường cùng chỉ về mấy thứ pháp khí hoàn toàn không dùng được kia. Diêu Sơn Hà cười khổ một tiếng rồi nói: "Hoa gia ngài đến đây là vì mấy món pháp khí đó, nếu biết trước là có liên quan đến các vị, ta đã không mạo hiểm có ý đồ với đồng thích chấn." Đóa già thì là thời điểm Diêu Sơn Hà đi theo Giang Hạ làm sư gia chi phủ. Trong lúc vô tình hắn phát hiện ra, Một đạo sĩ biết thi triển phương thuật, khi đó đã khiến cho Diêu gia sư sợ hết hồn, tự là phương sĩ truy sát mình đang đến. Nếu không phải thuật pháp của đạo sĩ tên Hồ Dũng kia quá thấp kém Thì khi đó Hắn đã sợ quá chạy mất rồi Diêu Sơn Hà lấy hết can đảm Quan sát vị đạo sĩ kia Cuối cùng phát hiện ra người này Khả năng chỉ là đệ tử Của một phương sĩ nào đó Lúc này mới dám thở vào nhẹ nhõm Sau đó còn âm thầm thay đổi diện mạo Đi thăm dò lai lịch của người này Sau vài lần thăm dò Cuối cùng hắn xác định được Phương sĩ nọ chính là Đồng Thích Trấn Cùng xuất hiện trong sát lệnh giống như mình Khi đó Đồng Thích Chấn Đã vượt lên mọi người Đứng ở vị trí đầu tiên trong sát lệnh Diệu Sơn Hà không thể nào ngờ được Đồng Thích Trấn năm xưa Ở trên thuyền Luôn bày ra dáng vẻ cười tùm tìm Lại có bản lĩnh lớn như vậy Diêu Sơn Hà cũng đang nghe nói Về chuyện của Đồng Thích Chấn Rằng người này đã vây hãm toàn bộ phương sĩ Truy đuổi mình Trong trận pháp suýt thì chết đến nơi Sau khi biết về vị sư đệ này, dựa vào thần khí và cấm thuật mang từ biển về, khiến đại phương sư lo lắng bất an. Khi đó Diêu sư gia còn hối hận vì đã vội vàng chạy trốn, vô tình mình cũng có cơ hội mang theo một ít pháp khí để dùng. Thế là Diêu sư gia lại lên la dò hỏi những đệ tử khác của Đồng Tích Chấn đến tham hầu dũng. Bị đặc hiện giờ Đồng Thích Chấn phó thác các đệ tử xử lý mọi việc cho mình. Còn bản thân hắn thì đang nghiên cứu Một loại cấm thuật rất kinh khủng Cấm thuật đó cũng được lấy đi Từ chỗ từ phúc Có điều diêu sơn hạ từ nhỏ lớn lên Bên cạnh từ phúc Lại chưa từng nghe nói Để có loại cấm thuật nào kinh khủng cỡ này Còn về việc đó là loại cấm thuật gì Ngay cả đệ tử của đồng thích chấn Cũng không thể nói rõ được Với lại hình như Nó được giấu trong một động phủ Mà chỉ có sư tôn của họ Mới biết được Đám đệ tử này thậm chí Còn có biết động phủ đó ở đâu Song chuyện năm xưa Chọn vị trí xây động phủ Khả năng là đại sư huynh hồ dũng của bọn họ Có thể sẽ biết chút ít manh mối Khi biết được tin tức này Diêu Sơn Hà bắt đầu thuyết phục Giang Hà Viết một quyển sách Đại loại như Thần Tiên Chuyển Hiện giờ hoàng đế tin ngưỡng đạo giáo Nềm đứa Thần Tiên Chuyển của Giang chi Phụ nổi tiếng Chắc chắn sẽ cùng cô thêm Con đường làm quan của hắn Mà ở địa phương lại có sẵn một vị thần tiên sống Hồ Dũng Tìm hiểu một số thông tin từ chỗ người này Là đủ tư liệu cho thần tiên chuyện rồi Tin theo lời diêu sư ra Giang đại nhân vội vàng mời Hồ Dũng đến phủ Trọng biết tiệc liên tục hỏi thăm Hồ Dũng Kết quả Hồ thần tiên uống quá chén Nhưng điều nên nói hay không nên nói đều nói ra hết Mà người ở bên cạnh phụ trách ghi chép Chính là vị diêu sư ra này Sau khi hỏi ra những địa điểm có khả năng cất dấu pháp khí và cấm thuật từ miệng Hồ Dũng, Diêu Sư Gia gần như đã đi khắp tất cả các nơi. Cuối cùng, Lục Hán đến Hoa Sơn thì tìm được một vách đá phủ đầy rêu xanh. Sau khi thử, mới dám khẳng định nơi này là động phủ của Đồng Thích Chấn Có lẽ pháp khí và cấm thuật kia đều nằm ở đây. Diêu Sơn Hà và Đồng Thích Chấn vô là đệ tử học chung một thầy, nhưng trận pháp học được cũng giống nhau. Mặc dù lúc đầu Diêu Sư Gia bị nhiều tầng trận pháp Bên trong làm cho lúa cuống tay chân Nhưng hàn rất nhanh Đã tìm ra được cách mở Lộng đo Diêu Sơn Hà Đến ngay vào giờ thân Nhưng tiền nắng cuối cùng khi mặt trời lặn chiếu lên trên vách đá Hàn chật phát hiện ra Trận pháp liên hoàn lúc đầu Đã biến mất hơn phân nửa Cuối cùng dựa vào bản lĩnh của mình Tự phát giải hết những trận pháp còn lại Sau khi vào động phủ Hành hành chóng tìm thấy thứ mình cần, thế là Diêu Sư Già cũng không thèm khách khí, hết tất cả pháp khí và cấm thuật đi. Vốn tưởng mình sẽ không để lại sơ hở gì ở đây, dù sao chính Hồ Dũng cũng không nhớ được bản thân đã nói gì. Hoàng Hồ, chính vị đại đệ tử này của Đồng Thích Chấn, cũng không biết động phủ ở đâu. Mà lúc này, Diêu Sư Già đã theo giang hạ đến phủ đại danh. Hồ Dũng kia cũng không thể tưởng tượng được Sư già của trung thư lệnh phụ đại danh Cũng là phương sĩ trốn khỏi chỗ tử phúc Giống như sư tôn của mình Thế nhưng sau khi trở về nơi của mình ở Dêu sư già mới phát hiện Mình hoàn toàn không thể sử dụng Những pháp khí và cấm thuật này Năm đó Pháp khí đã bị đồng thích chấn động vào Nên chỉ có một mình hắn Mới có thể sử dụng Mà cấm thuật kia còn chưa hoàn thành Một số thiên tài địa bảo hỗn tạp kết hợp với nhau không phải trận pháp, cũng không phải pháp khí. Bản thân Diêu Sơn Hạ cũng không nhìn ra nó được dùng để làm gì. Khi đó, hắn dự định giúp đỡ Giang Hạ trở thành đại quan trong chiều. Việc thành rồi là mình có thể từ chức lui thân, tìm một chốn không người, bắt đầu từ từ nghiên cứu những pháp khí và cấm thuật này. Không ngờ mới qua một thời gian ngắn như vậy, đồng thuyết chấn chưa tìm tới cửa mà mấy người ngô miễn quỷ bất quỷ đã tìm đến trước. Dù sao những thứ đó, Cũng không có tác dụng gì với mình Diêu sư ra Rất khoát nói với quy bất quy Vốn muốn chiếm chút của hời Từ chỗ vị sư đệ này Ai ngờ chẳng được lợi lộc gì Cuối cùng còn dẫn mấy vị tới đây Nếu ngài muốn đứng thư đó Thì chúng được để trong đảo quán Của đệ tử ta Cách đây không xa Ngay bên ngoài thành Ông giả ta rất thích người thông minh Như diêu sư ra đây Không cần phải tốt nhiều nước miếng Quý Bất Quỳ cười khả khả một tiếng tiếp tục nói. Vậy thì làm phiền diêu sư ra, dẫn bọn ta đến đảo quán kia một chuyến. Cầm bà nói chứ, ông già ta suýt nữa đã tưởng rằng thang tiên trưởng kia chính là người đấy. Kết quả không phải, vẫn không đợt được lão nhân ra ngài đấy sao? Diêu Sơn Hà cũng không có ý định lề mề thêm nữa, lập tức lên sen ngựa của ngô miễn Quý Bất Quỳ, xuất phát đi đảo quán bên ngoài thành. Đôi qua khi Diêu sư gia rời thành đi mời người, có cầm theo lệnh bài xuất thành của trung tư lạnh. này, lệnh bài vẫn chưa trả lại, đâu lúc cần dùng nó để rời khỏi phủ đại danh. Bạch Vô Cầu ra giôi thúc ngựa, chẳng mảy chốc bọn họ đã đến đạo quán mà Diêu sư gia nhắc đến. Đồ đạc giấu dưới lòng đất trong hậu viện của quán, mỗi vị đều là nhân vật dòng địa thần tiên, lấy ra dễ như trở bàn tay. Diêu Sơn Hà vừa tâng bốc Vừa gõ vòng cửa trên cổng đảo quán nói Gửi đâu Bà cửa Đến Vừa nói được mấy chữ Sang mặt Diêu Sư ra đột điên thay đổi Thu bàn tay đang đặt trên vòng cửa lại Thì thay trên đó dính đầy máu Rồi hắn trực tiếp đầy cửa ra Mùa luồng khi tanh mùi máu lập tức pha thẳng vào mặt Dây chân cổng đảo quán Có hai tiểu đạo sĩ nằm gục dưới đất Cả hai đều đã đầu mình hai nơi Màu tươi trên người chảy lên láng đầy đất Đào quán này đã bị người ta hạ cơm chế Khi tức ở bên trong Không hề bị lộ ra ngoài Tiếp tục đi vào trong đào quán Có thể nhìn thấy thi thể các tiểu đạo sĩ Nằm ngồn ngang Lúc đại thuật pháp của Diêu Sơn Hà Đã bị Quy Bất Quy phong ấn Chương kiến tình cảnh này Hắn chỉ có thể lùi về bên cạnh mấy người và yêu Đồ đặc trôn ở hậu viện đúng không Sang mặt Quy Bất quý cũng chầm xuống Ông giả và ngô miễn dân theo hai con yếu quái và diêu sơn hà. Nhanh chân chạy tới hậu viện. Bây giờ, vết báo trên đất còn chưa khô hoàn toàn. Kẻ diệt trên những đào sĩ này, hẳn là vẫn còn ở trong đảo quán. Đồ bị chôn dây đất, kẻ đó không thể nào tìm thấy nhanh như vậy. Trên đường đuổi tới hậu viện, đổi điện phát hiện một luồng khí tức của ai đó. Đang thúc dục độn pháp ngũ hành. Ngô miễn và quý bất quý thi triển pháp thuân di lập tức chạy đến hậu viện, vừa vặn trông thấy một bóng người biến mất trước mắt mình, muộn một bước rồi. Bóng người không chỉ chạy thoát mà hậu viện còn bị đào ra một cái hố lớn, đồ vật ở trong đó đã bị người vừa rồi lấy đi. Nhìn thấy tình huống trước mắt, ngồi bên đản độ cười thương hiệu với quý bất quy nói: "Vận cơ lạ, bên ngươi ta lợi dụng." Trong khi nói, Edathy chuyển độn pháp ngũ hành, nháy mắt biến mất trước mặt quý bất quy. Một lát sau, Nằm nhận tóc bạc xuất hiện trong động phủ hoa sơn. Lâu này, đồng thích chấn vẫn yếu ớt nằm trên giường đá. Có thể nhìn thấy vài bông dính máu mà hồ dũng thay cho hắn vương vãi khắp nơi. Hồ đại sư Huynh nhỏ một đống lửa đang nướng bánh bao. trong thành ngồi miễn thình linh xuất hiện thì sợ đến mức đánh rời cây bánh trên tay vào trong đống lửa. Nhìn thấy thầy trò đồng thích chấn vẫn còn ở trong động phủ. Ngồi mới có chút kinh ngạc. Cảnh tượng thê thảm vừa rồi trong đảo quán Dù nhìn thế nào Cùng xe dọ là đồng thích Trấn gây ra Không ngờ hai thầy trò này Vẫn còn ở trong động phủ Việc thường của đồng thích Trấn thi thoảng vẫn dì máu Một thằng nhóc 3 tuổi Cũng có thể giết hắn Đồng thích Trấn làm gì còn bản lĩnh Mà đi giết người Ngồi bên lại kiểm tra một lượt trận pháp trong động phủ Giờ vào bản lĩnh của Hồ Dũng Thì không thể nào phá vớt trận pháp Chạy ra khỏi đây được Đồng thích trấn lại càng không có khả năng Đèo hắn xuống dưỡng đi đến cửa Về thường có thể sẽ lại vỡ ra Nếu về thường điều vậy mà vỡ miệng Tiếp tục chảy máu Dù Hồ Dũng có ở đây trông coi Thì cũng chỉ có thể chơ mắt Nhìn sư tôn của mình qua đời Lâu này Hồ Dũng đã đứng dậy Lòng tràn đầy hy vọng Nói với Ngô Miễn Ngô Tiên trưởng Ngài và Quy Lão Tiên Trường đã làm xong việc chưa Có phải đã có thể đắn cổ lại cho ta rồi Ta cứ nhìn phía sau mãi thế này. À, cũng không hay lắm. À, ngài chịu khó. Đi nhầm rồi. Ngồi bên chỉ thốt ra ba chữ. Sau đó lại lần nữa. Thi triển độn pháp ngũ hành. Biến mất tại chỗ. Thầy nằm nhận tóc bạc biến mất. Hồ Dũng thở dài. đặt cây bánh bao vừa rơi vào trong đống lửa lên. Quay lưng lại với đống lửa tiếp tục đứng bánh. Để khi ngô bên xuất hiện trở lại trong đảo quán. Quyên bất quỳ nhìn y cười một tiếng rồi nói. Sao rồi? Cả hai đều ở yên trong động phủ đúng không Đồng thiết chấn vẫn đang nằm trên giường Hồ Dũng vẫn bị vặn đầu ra sau lưng Di chuyển bất tiện Quyền bất quỳ nói mà ngô miễn Chỉ điên chăm chăm ông giả Không nói một lời Mà đến khi ông giả nói xong Nằm nhìn tóc bạc mới lên tiếng Ta chắc chắn chuyện trong đảo quán Có liên quan đến hắn Ông giả ta cũng chắc chắn Quyền bất quỳ đứng trong hố sâu Ở hậu viện của đảo quán Ngóc cổ lên tiếp tục đòi với Ngô Miễn Nếu hai người bọn họ Vẫn ở trong động phủ Vậy thì chúng ta dứt khoát Coi như chuyện này không liên quan gì đến hai thầy trò đấy là xong Diêu sư ra Vất vả trò người phải dẫn bọn ta đi một chuyến Giờ đến lượt người đấy Người cũng nhìn thấy rồi đó Đồ vật ông giả ta vẫn chưa lấy được Chuyện là do người Tự gửi nói xem nên xử lý thế nào Rốt cuộc cũng đến lượt mình Diều Sơn Hà hít một hơi thật sâu, rồi nói với quý bất quý. Năm xưa khi ta làm tổn thương đồng môn, là đã phạm tội chết. May mắn được sống thêm chừng ây năm. Sơn Hà ta đã thấy biết ơn rồi. Diều Sơn Hà không còn mặt mũi nào, gặp lại đại phương sư tử phúc nữa. Vẫn phải nhờ quy lão tiên sinh ngài tiên ta đi nốt đoạn đường cuối cùng vậy. Trong khi nói, Diều Sơn Hà quỳ gối hướng về phía đông, lại mây cái bái vọng phết đoàn thuyền của tử Phúc trở đến hắn quay đầu lại chuẩn bị nhận lệch cái chết từ quy bất quy mới phát hiện ra miễn quý bất quy và cả hai con yêu quái đều đã biến mất không dấu vết thuật pháp phong ấn thuật pháp của hắn công không biết được giải trừ từ lúc nào Diệ sư già thoáng gây ra hắn không ngờ ngô miễn quý bất quy lại thật sự tha cho mình phải mất một lúc lâu Diêu Sơn Hà mới phản ứng lại đi đào quán la liệt thịt thể đức độ tự độ tôn của mình, khóe mắt anh lên một tia tàn nhẫn. Diêu Sơn Hà thị trên phép không hỏa đốt nhà, nhìn đạo quán chìm trong ngọn lửa cháy phừng phừng. Diêu Sơn Hà lẩm bẩm trong miệng, "Đạo thích chấn, chuyện này không giải được." Cùng lúc đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy, dẫn theo hai con yêu quái trở về quán trò, trong phủ Đại danh. Ba đứa bọn họ dự định trực tiếp quay lại động phủ Hoa Sơn, truy hỏi xem chuyện đạo quán Có phải do hai người Đồng Thích Trấn và Hồ Dũng làm hay không? Nhưng lúc sau, Quy Bất Quỳ lại đổi ý. mới quay lại quán trò trước, đợi đến giảng sáng ngày mai mới quay về Hoa Sơn. Nếu Đồng Thích Trấn bố trí bất kỳ cảm bẫy nào, ban ngày sẽ dễ dàng phát hiện hơn buổi tối. Sau khi trở về quán trò, Bạch Vô Cầu liền làm ẩm lên với quý Bất Quỳ. Ông giả, nói ai thế nào, thì cái tên họ Diêu kia cũng là người có tên trong sát lệnh. Thế mà cha lại thả hắn đi Không giết thì không nên giao cho đám quảng nhân xử lý chứ Giêu Sơn Hà chết rồi Thì lấy ai báo thủ cho mấy chục mạng người trong đảo quán đây Quyên Bất Quỳ cười một chút nói tiếp Vợ này có liên quan đến đồng thích Trấn Nhưng lại không phải hắn trực tiếp ra tay Điều đó có nghĩa là Bên cạnh đồng thích Trấn vẫn còn người khác Giêu Sơn Hà này Cũng là người thông minh Cứ để hắn đào kẻ đó ra và lai sát lệnh là của Từ Phúc, chúng ta sốt sáng đi bán mạng như vậy làm cái rẻ. Làm thế thì đám người Quảng Nhân Quảng Nghĩa cũng khó mà ăn nói. Đồng Tích còn có đồng đảng, vậy thì hắn truyền tin ra ngoài như thế nào? Lúc này Ngô nói ra một câu, bà y vẫn luôn thắc mắc, dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Đồng đảng này cũng không phải người bình thường. Phải chúng ta vừa mới tìm ra địa chỉ Hắn đã có thể tìm được trước chúng ta Còn có thời gian giết nhiều người như vậy Chuyện đó để cho Diêu Sơn Hà đau đầu đi Không liên quan gì đến chúng ta Quyên Bất quy mỉm cười nói tiếp Ông già ta có chút bái phục đồng thích chân Ra tay với mình mà cũng có thể tàn nhẫn như vậy Vệ thương của hắn là do ông già ta xử lý Chỉ cần sâu vào thêm một chút nữa Kể cả có là lão giả tử phúc kia Thì cũng không thể cứu sống được Làm bất tử, người đã nói hắn như vậy rồi Chúng ta còn không quay lại Giết cho hắn trở tay không kịp Còn chờ gì nữa Lâu này, nhọc nhậm tam chen miệng vào Tiếp tục nói với quý bất quý Nhà bọn ta thấy người cứ như lạ Không ra tay được với tên họ đồng này ấy vậy ấy Bởi vì ông giả ta Vẫn chưa nhìn rõ hắn muốn làm gì Quý bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục giải thích với nhóc nhậm tam Nhà xâm người nghĩ mà xem Đồng thích trấn Nói hắn muốn xây dựng lại phái phương sĩ Vậy mà suốt bao nhiêu năm Hắn có làm cái gì để xây dựng lại tông môn không Trong khi chuyện tào lao Thì làm cả đống hơn được cấm thuật kia rút cuộc để làm cái gì Đến giờ vẫn chưa nói rõ được Ông thật sự không biết Không đại quy bất quy nói xong Ngồi bên đầu tiên Là liếc nhìn ông giả bằng ánh mắt đặc trưng của mình Xong mới nói tiếp Ở ngoài cuộc thì tốt hơn Đi vào rồi sẽ thật sự không định rõ được nữa. Hai con yêu quái không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngô Miễn. Đang định hỏi thì sắc trời đã bắt đầu sáng dần. Nam nhìn tóc bạc nó với quy bất quy. Đồng thích Trấn vẫn còn. Nhiều phong khí và cấm thuật đã biến mất. Diêu Sơn Hà còn bị ông thả đi. Ông đoán xem, ai sẽ đến đổi cái nồi này. Cậu không phải ông giả ta chưa từng gánh tội thay người khác. Cho nên không sao cả Quyên bất quỳ cười kha kha Nhìn ngô miễn nói Vậy ngươi nói xem Nếu chúng ta không quay lại động phủ của đồng thích chấn Liệu trong đó sẽ xảy ra chuyện gì Quyên bất quỳ nói xong Ngô miễn khẽ nhớng mày Lập tức hiểu ông già muốn làm gì Ý nước nhìn lão cáo già lươn lẹo này Nói Ông thật đúng là biết tìm người gánh tội thay đấy Một buổi sáng nọ tại chùa Phúc Duyên phủ khai phong Một tiểu xa gì mà công chua đang chuẩn bị đón các thí chủ vào dân hương lễ Phật thì đột nhiên nhìn thấy một bức thư gắn trên cổng Trên thư viết gửi đến tận tay Quảng Hiếu Đại Sư Tiểu xa gì không dám chậm trễ nhanh chóng chuyển bức thư đến tay Quảng Hiếu Quảng Hiếu đọc xong nội dung trong thư thì thờ dài Do dự hồi lâu rồi gọi tiểu xa gì đi lấy giấy bút Hàn chăm lại nội dung bức thư chỉ là đổi tên người nhận ở đầu thư thành Quảng Nhân Sau đó nói với tiểu xa di ta có việc quan trọng phải làm nếu con người đến tìm cứ nói rằng trong vòng 10 năm nữa ta sẽ không quay lại nói đoạn Qu quảng Hiếu cũng không kiêng kỵ mà thi chuyển đồn pháp ũ hành ở ngay trước mặt tiểu xa biến mất tại chỗ Đợ ngày sau vừa đến giờ thân bên ngoài đồng phủ Hoa Sơn vào lên tiên người phát Trần pháp đồng thị chân đang làm bất động trên giường đá giống như ngủ say đồ niên mở mắt Hàn Hiểm thổn bột hơi lẩm bẩm nói: "Quỳ bất quy, ngươi cơ thể nhượng lại ta như vậy à?" Chưa Hồ Dũng kịp hiểu ra chuyện gì, thì trận pháp ở cửa động đã bị phá giải, sau đó, có hai người một tóc bạc, một tóc đỏ bước vào, đúng là hai vị đại phương sư, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hòa Sơn liếc nhìn Hồ Dũng đang bị bè ra sau lưng, cau mày một cái rồi đưa tay đánh ngất gã. Nhìn thấy người ngoài duy nhất đã bị đánh gục Quảng Nhân đi tới trước mặt Đồng Thích Chấn nói Ta không thể không tới Đồng Thích Trấn khét mỉm cười với vị Đại Phương Sư này Đáp lại Ta hiểu Lâu này Hòa Sơn cũng đi đế đến bên cạnh Đồng Thích Trấn Nói với hắn Nếu người đã hiểu Vậy thì đừng để Đại Phương Sư khó xử Một lúc lâu sau Quảng Nhân và Hòa Sơn từ trong đồng phủ bước ra Trên tay Hòa Sơn cầm theo một cái hộp gỗ